Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện chị Dậu rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay Tâm An được gặp lại tất cả quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với một tác giả vô cùng quen thuộc với kênh chị Dậu đó chính là tác giả Diễm Mi sau khi mà gửi tới cho chúng ta một siêu phẩm mang tên là Mợ cúc vào một khoảng thời gian trước đây là mưa làm gió trên kênh chị Dậu và Tâm An và kênh chị Dậu nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị Mong được rằng là sẽ lắng nghe rất rất nhiều câu chuyện của tác giả Diễm My. Và ngày hôm nay thì Diễm My quay trở lại và gửi cho chúng ta một bộ truyện mới có tựa đề Đi qua vốn vỡ. Quý vị có biết không ạ, câu chuyện này cũng khiến cho chúng ta phải rơi nước mắt và có rất là nhiều điều về suy ngẫm, về cuộc đời, về tình yêu, về sự hy sinh của phụ nữ trong gia đình và hôn nhân. Quý vị có biết vì sao Tâm An lại nói như vậy không? Tâm An xin đặt ra cho quý vị một câu hỏi và hy vọng rằng quý vị sẽ trả lời... Câu hỏi này ở dưới video này quý vị nhé. Đó chính là sau khi mà phát hiện chồng mình ngoại tình và có một đứa con ngoài giá thú, quý vị sẽ phản ứng ra sao? Và điều đầu tiên quý vị làm đó là gì? Hãy comment ở dưới đây cho Tâm An mà mọi người được biết với nhé. Và câu chuyện mà Tâm An ngày hôm nay muốn gửi tới cho quý vị cũng là một câu hỏi như vậy. Cô gái tên Lam của chúng ta có chồng ngoại tình và đã mang một đứa con về. Không những mang đứa con mà còn mang cả mẹ của đứa bé về nhà để sống cùng với Lam Chuyện gì sẽ xảy đến với Lam đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây Và sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều Và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện này Cảm ơn quý vị rất nhiều Bên ngoài trời mưa như chút nước Như chút đi những u uất Những đau lòng Và những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của tôi Mấy hôm nay tôi thấy chồng tôi rất lạ Anh dường như có điều gì muốn nói với tôi thì phải Sau mấy lần tôi hỏi anh Anh mới cầm tay tôi và nói Lam này Anh xin lỗi em Tự dưng tôi có linh cảm không được lành Cảm giác như có điểm xấu kéo đến Tôi hỏi anh Có chuyện gì thế ạ? Tại sao anh lại xin lỗi em? Chồng tôi cúi thấp đầu và nói Anh... Anh lỡ làm Con bé kia nó có thai rồi Sau câu nói của anh Tôi phải mất mấy phút để định lại thần trí, Để lấy lại hồn phách Sau khi chu du khỏi thân xác này Tôi lắp bắp hỏi anh à, Anh... Anh vừa nói cái gì? Anh xin lỗi Nhưng chuyện này là ngoài ý muốn của anh Anh thật sự Không muốn nó xảy ra em à Đậu óc của tôi tạm thời Không tiếp nhận nổi chuyện như vậy Tôi liền nuốt một ngụm nước bọt Đứng lên đi nhanh đến bên cửa sổ Hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài Chồng tôi có con với người con gái khác sao Anh xin lỗi Nhưng anh xin em Em yêu anh Mà chấp nhận đứa bé Có được không Tôi quay đầu lại nhìn anh Nhìn người chồng đã đầu ấp tay gối 5 năm qua Chúng tôi yêu nhau 2 năm Lấy nhau được 5 năm Nghĩa là đã 7 năm trôi qua 7 năm với bao nhiêu sóng gió Bao nhiêu vất vả Vì bố anh không ưa tôi Không ưa gia đình của tôi Gia đình tôi không muốn đăng hộ đối với nhà ông Bố anh chê bố mẹ tôi Đều không phải là người nhà nước Không phải là công chức học rộng hiểu cao Mà chỉ là những người buôn bán bình thường Rồi còn nói hai gia đình Không ngang bằng trình độ học vấn, không thể nào chung sống hòa thuận. Lúc đó bố mẹ tôi cũng ra sức ngăn cản. Không cho tôi tiếp tục quen anh, bởi vì thái độ trịch thượng của bố anh khi nói về gia đình tôi. Nhưng lúc đó tôi đã có thai. Cuối cùng hai bên cũng để chúng tôi cưới nhau. Có ngờ đâu hạnh phúc chưa được bao lâu, thì tôi bị sẩy thai. Từ đó cho đến nay, tôi chưa có thai lại một lần nào. Bác sĩ khám nói rằng tôi khó có con. Chỉ là khó thôi, chứ không phải là không có. Nhưng ngày qua, tháng qua, năm qua, bao nhiêu mùa cây cối thay lá ra hoa, nhưng tôi vẫn chưa được làm mẹ. Tôi hỏi chồng tôi. Anh nói gì cơ? Anh vừa bảo em chấp nhận con riêng của anh á. Anh biết là anh sai, nhưng đứa bé nó không có tội. Tội lỗi là ở anh. Chính anh gây ra Nên anh phải có trách nhiệm Dù sao Đó cũng là con của anh Vậy chuyện bắt đầu như thế nào Anh kể cho em nghe đi Khải kể lại cho tôi nghe Đợt anh đi công tác Trong một lần quá say Đã ngủ với một con bé nhân viên Mấy tháng sau con bé báo có thai Lại còn là một bé trai phát triển vô cùng tốt Vậy Anh có chắc Đó là con của anh không Có Anh đã đưa con bé đi xét nghiệm ADN bào thai rồi và kết quả đúng là con của anh vậy anh định như thế nào anh và con bé đó thống nhất rồi khi mà sinh xong ấy sẽ giao đứa bé cho chúng ta nuôi nấng trên giấy tờ sẽ là con của chúng ta anh là bố con em là mẹ có được không em tôi cười nhạt và hỏi ngược lại Khải thì anh nghĩ em có đồng ý không anh có bởi vì anh biết Em là một người phụ nữ nhân hậu và bao dung Với cả đứa bé đó là con trai Chúng ta cũng đỡ áp lực với bố mẹ Làm à Coi nhanh cầu xin em đấy Em chấp nhận đưa bé Có được không Tôi không trả lời Khải ngay Tôi cần thời gian để suy nghĩ Tôi không biết bản thân có chấp nhận được chuyện tầy đình này hay là không Tôi chỉ biết bản thân tôi đang dối như tơ vò Lòng đau như cắt Nói về chồng tôi Anh tên là Đình Khải Hiện đang giữ chức giám đốc của một công ty may mặc. Vì tính chất công việc, nên anh hay đi ăn uống và bàn việc với đối tác. Chuyện đó tôi hoàn toàn hiểu được, nên nhiều hôm, anh đi về khuya, tôi không cảm thấy khó chịu. Chỉ khuyên anh đừng nên uống quá nhiều, bởi vì anh có bệnh dạ dày, cứ uống rượu mấy hôm liền là lại đau. Mấy năm nay bố mẹ anh, chị gái anh vẫn không ngừng làm khó làm dễ tôi về cái chuyện tôi sinh cho anh một đứa con trai để nối dõi tông đường. Bố mẹ chồng đay nghiến Chị chồng thì hạnh hỏe đủ kiểu Nhưng mà tôi vẫn ở đến bây giờ Bởi vì anh luôn bênh vực Và động viên tôi cùng cố gắng Thật ra chúng tôi đã từng Thụ tinh nhân tạo một lần Nhưng cũng thất bại Sau lần đó mẹ chồng tôi Còn bắt anh phải ly hôn Để cưới một người phụ nữ khác Có thể sinh con cho anh Những lúc như vậy anh đều rang tay Che chở tôi Đều ra sức phản bác lại bố mẹ Anh nói trên đời này Chỉ có một người vợ là tôi Những lời nói đó Vẫn đang còn nằm trong tâm trí của tôi đến tận bây giờ Cũng là động lực để tôi bên anh Dù gian nan vất vả Vậy mà hôm nay Anh mang về cho tôi Một tin chấn động như thế này Tôi sốc chứ, tôi khóc Nhưng suy cho cùng Anh là con trai duy nhất của bố mẹ Trách nhiệm nối dõi tông đường Trách nhiệm duy trì nói giống nặng vai của anh Bắt anh cùng tôi chờ đợi mãi một thứ Không chắc chắn là có Cũng là điều thiệt thòi cho anh Tôi đã thức trắng hai đêm Nhưng vẫn chưa có câu trả lời Thì mẹ chồng tôi gọi điện bảo tôi về nhà gấp Khi tôi bước vào phòng khách Thì thấy một người lạ Đang ngồi ở đó và khóc dấm dứt Và cái bụng lúc này đã nhô cao rõ rệt Không lẽ Là con bé đã có con với chồng tôi đây sao Dạ thưa bố mẹ Con mới về Giọng mẹ chồng tôi thì không vui vẻ gì Chị về dưới đây à Chị ngồi xuống đây đi Tôi ngồi vào ghế Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về cô gái đang mang thai kia Tôi lắng nghe mẹ chồng tôi nói Thế tại sao chị lại giấu tôi chuyện này Chị xem thường chúng tôi có phải không Nếu như con bé không đến đây Nói cho chúng tôi biết Thì đến bao giờ chúng tôi mới được biết đây Tôi thì đã quá quen với thái độ này của bà Nên tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại Dạ bọn con đang bàn bạc Lúc nào kỹ càng rồi Bọn con mới nói cho bố mẹ Dù sao chuyện này cũng không hay ho gì à Chị vừa nói cái gì? Không hay ho là như thế nào? Chị đã làm được chuyện không hay ho này chưa? Có làm được chưa? Hay chỉ biết bám lấy thằng Khải? Chị làm này Tôi xin chị đấy Chị buông tha cho thằng Khải nhà tôi đi Nó là con trai độc đinh nhà này Nó cần phải có con cái Mẹ chồng tôi đang nói Thì lúc này chồng tôi về tới Giọng của anh hơi lớn Mẹ Mẹ lại nói rồi đấy Con bảo rồi Mẹ đừng nói với vợ con những lời như vậy Vâng Vợ anh là nhất Cái gì cũng vợ vợ Không cần biết đạo hiếu là gì Không cần biết ai vất vả nuôi anh khôn lớn Cho anh ăn học thành tài như ngày hôm nay Con không bao giờ quên ơn bố mẹ Nhưng Lam là vợ của con Là sự lựa chọn của con Nên con xin bố mẹ Đừng lúc nào cũng nói với vợ con như vậy. Con không thích đâu à? Bố chồng tôi lúc này lại cười khầy và nói. Vâng, đó là sự lựa chọn của anh. Nhưng chưa bao giờ là sự lựa chọn của chúng tôi cả. Bao nhiêu năm qua, nó đã làm tròn trách nhiệm của một người làm dâu, một người làm vợ chưa? Con thì không sinh được, suốt ngày rong ruổi khắp đầu đường xó trở. Chẳng giữ một chút mặt mũi nào cho cái nhà này. Đấy, lựa chọn của anh cả đấy. Đó là nghề nghiệp của cô ấy Ai làm phóng viên Mà không phải đi lấy tin tức hả bố Xong anh quay sang Nhìn con bé đang ngồi trên ghế Anh nhíu chân mày nói Đến đây làm gì Em Em gọi cho anh Anh không bắt máy nên Tôi đâu có rảnh mà trực điện thoại của cô Trong khi chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau rồi cơ mà Mẹ chồng tôi cau mày Này Con làm gì mà khó chịu với nó Trong bụng con bé bây giờ Là cháu đội của mẹ đấy. Chồng tôi chán ghét không nhìn con bé đó thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi thì có chút thắc mắc. Bố mẹ chồng tôi trước giờ coi trọng danh dự lắm, coi trọng bằng cấp vô cùng. Còn con bé này là nhân viên quán rượu, tại sao bà lại có thái độ tốt đẹp như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì cái thai trong bụng ư? Tôi nén tiếng thở dài, chỉ là cái thai, nhưng tôi lại không thể nào làm được. Đúng là đồ vô dụng mà. Bây giờ có mặt đầy đủ tất cả mọi người ở đây Khải này Con nói cho bố mẹ nghe Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Khải ôm mặt vuốt tóc Rồi tường thuật lại cho bố mẹ chồng tôi nghe Lúc này tôi mới biết rõ Con bé này là sinh viên Làm thêm ở quán rượu Nhưng chỉ là rửa bát Chẳng may mẹ bị bệnh Nên cần tiền gấp Nghe nó bảo là ngủ với chồng tôi Nó được mấy chục triệu Bây giờ lại có thai Mà không thể nuôi Nên mới tìm chồng tôi Tôi lên tiếng hỏi Thế tại sao lúc đó Em không dùng thuốc tránh thai con bé bấu tay vào vạt áo run dày đáp Em Em có uống Nhưng không biết vì sao lại có thai ạ Lúc đầu em định bỏ Nhưng em không dám Em mới cả gan đi tìm anh Khải Chị em xin lỗi chị Mẹ chồng tôi nghe từ bỏ Thì vội vàng quát lên Bỏ bỏ bỏ là bỏ thế nào Con cứ đẻ đi Bao nhiêu đứa, bác cũng nuôi hết. Kìa mẹ, mẹ nói liên thuyên cái gì thế ạ? Cuộc nói chuyện cứ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cũng là khoảng thời gian tôi cảm thấy nặng nề nhất từ trước tới nay. Con bé đó tên là Hạ, y nó cũng không muốn nuôi, cho nên chồng tôi nói rằng sẽ chu cấp cho nó đến khi nó sinh. Sinh con xong, sẽ giao lại cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng. Trên giấy tờ tôi là mẹ hợp pháp của đứa bé, và con bé đó không liên quan gì đến đứa bé nữa. Nhưng mẹ chồng tôi thì không đồng ý như vậy. Làm sao mà như thế được? Con bé ở bên ngoài một mình. Có chuyện gì, ai là người chăm sóc và hướng dẫn mọi chuyện. Mẹ không an tâm. Cháu nội đích tôn của mẹ. Phải như thế. Mẹ nghĩ rồi. Nên để con bé về đây. Như vậy cháu mẹ mới phát triển tốt nhất được. Chúng tôi đều mở to mắt lên nhìn bà. Còn bé Hạ cũng ngày thức khắc nhìn sang tôi. Sau đó lắc tay lia lia. Dạ. không cần đâu bác cháu ở trọ được rồi về đây e là không tiện ạ có cái gì mà không tiện cháu mới lần đầu mang thai có nhiều chuyện không biết rồi ăn uống bên ngoài làm sao đảm bảo vệ sinh sạch sẽ được về đây bác nấu thức ăn ngon bổ dưỡng cho cháu ăn cháu ăn nhiều thì em bé mới khỏe mạnh được chứ nhưng chồng tôi lại không tán thành không được đâu mẹ cứ để cô ấy ở trọ như cũ đi thi thoảng vợ chồng con sẽ ghé qua Mua thực phẩm cho mà ăn Còn biết cái gì Phụ nữ mang thai Rất là vất vả Ngén ngẩm thèm ăn đủ thứ Chưa kể đau nhức khắp người không ngủ được Con bé nó ở một mình Nhỡ đêm hôm có chuyện gì thì gọi ai Hả Nhưng mà con không thích Có người lạ trong nhà của mình Chỉ là vài tháng thôi thì có làm sao Con bé về đây được mẹ chăm sóc đàng hoàng Thì con của con Cũng được phát triển tốt còn được ở gần con con nhiều hơn mẹ xem tivi bác sĩ nói rồi bố mẹ mà cứ nói chuyện với con từ lúc còn trong bụng ấy à đứa bé được sinh ra thông minh lắm ngừng lại mấy giây mẹ chồng tôi lúc này lại liếc mắt nhìn sang tôi thế còn chị lam ý chị thế nào Có để mà tôi mà cho con bé này về đấy ở không tôi nói chị nghe này mình đã không đẻ đái được ấy thì nên an phận một chút Con người chịu mang nặng đè đau cho mình đứa con thì phải mang ơn người ta chứ lệ lại... hề. Chứ không phải là sung sướng như chị. Suốt ngày chị ăn ấy, rồi đi hàng quán ngồi xôi nước, viết mấy cái tin tức nhảm nhí đâu. Tôi không nhớ hết những lần bà mìa mai cái nghề của tôi. Cũng không nhớ hết bao nhiêu lần tôi giải thích cho bà hiểu. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Bà không hiểu, hay cố tình không hiểu. Tôi không rõ. Tôi chỉ thấy phân vân... Có nên cho Hạ về đây sinh sống hay không? Nếu con bé về đây thì đúng là được ăn uống đầy đủ hơn bên ngoài và tôi cũng dễ dàng kiểm soát được chồng tôi và con bé có đi xa hơn với nhau không? Nhưng nói đi thì phải nói lại chuyện gì cũng có hai mặt của nó có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy tôi cũng sợ lắm Bản thân của tôi đã viết rất nhiều bài báo nhưng đến chuyện của mình lại không thể nào viết ra được một cái kết Sau một hồi bố mẹ chồng tôi kiên định Đón bé Hạ về Con bé cũng hứa sinh xong Sẽ giao con cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng Nó bảo nếu như Khải không nhận Thì sinh xong nó cũng cho người ta Hoặc là cho em bé vào trại mồ côi Tôi ngẫm nghĩ rồi Cũng đồng ý Chuyện đến nước này rồi Tôi không còn nhiều lựa chọn Hoặc là chấp nhận hoặc là ra đi Thôi tôi chấp nhận Chịu thiệt thòi về mình Để giữ đoạn tình cảm 7 năm bên nhau Tôi cố an ủi mình chuyện này là ngoài ý muốn của Khải. Anh đã bài xích thái độ với con bé kia như vậy. Thì tôi thử cho anh thêm một cơ hội nữa. Quyết định này đúng hay sai thì sau này mới biết. Tôi mong tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Dạ, thưa bố mẹ. Con đồng ý à? Con sẽ sắp xếp cho Hạ một phòng dưới nhà. Con bé đứng lên cúi đầu cảm ơn tôi lia lịa. Tôi gượng một nụ cười, nhưng bên trong là cả biển mặn của nước mắt. Tôi cũng là người, là một người phụ nữ như bao người khác. Biết tin chồng mình có con với người khác, tôi đã sốc lắm rồi. Bây giờ còn tự tay dọn chỗ ở, để đón người đó về. Thử hỏi mấy ai mà không đau. Em cứ để đấy đi, mà anh thuê người đến làm cho. Mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi. Thuê người làm cái gì? Thì đến dọn dẹp và làm việc nhà thưa mẹ. Một mình mẹ, mẹ làm có sể không? Thế chị làm làm gì? Làm cảnh à? Chỉ có dọn dẹp một tí mà không làm được Thì tôi không biết chị làm được cái gì luôn đấy Nếu mà anh chị thừa tiền đến như vậy Thì cứ đưa đây cho tôi Coi như là thuê tôi Để thân già này tôi làm cho Nói xong bà đứng dậy để đi làm Không lẽ tôi cứ đứng trơ mắt Nhìn mẹ chồng tôi đi làm như vậy Nên tôi đành mở miệng Kìa mẹ Mẹ để đấy con làm cho ạ Nãy ngồi xuống đi Bà môi môi Rồi quay sang hỏi hạ Hôm nay con ở đây luôn nhá Chút nữa bác hầm tổ yến cho con ăn Nhìn con gầy quá Chắc là ăn uống thất thường lắm Có đúng không Dạ con còn đồ đạc ở phòng trọ Ngày mai con đến đây có được không ạ Ôi giời ơi Có cái gì quan trọng Nếu như không có gì quan trọng ấy, còn cứ vứt đi Con cần cái gì Cứ bảo bác một tiếng Bác mua mới cho con Dạ, con có chăn mềm và quần áo, với lại một ít đồ nấu nướng thôi ạ. Thế thì bỏ đi, ngày mai bác đưa con đi mua quần áo mới. Phải ăn mặc rộng rãi một chút thì mới dễ chịu cho cái bụng. Trừ bó sát thế kia là không ổn đâu. Dạ, vâng ạ. Ui giời, ngoan quá, bác thích con rồi đấy. Tôi đứng bên tường nghe rõ từng lời ngọt ngào của mẹ chồng tôi, thì bất chợt đưa tay xuống bụng. Có chút tuổi thân len lòi trong lòng giả như tôi có thai Thì tốt biết mấy Thì bây giờ đâu có đứng ở đây mà rơi nước mắt Không biết kiếp người của tôi Tôi đã làm chuyện gì ác đức Mà hai lần của tôi đều không thể làm mẹ Không thể hoàn thành thiên chức Mà rất nhiều người phụ nữ khác làm được Tôi đã gây ra tội nghiệp sâu dày gì cơ chứ Lúc đó Khải đi vào Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi Giọng của anh vẫn trầm ấm như thỏa nào Em đừng khóc Anh thương em Tôi ôm lấy anh cắn môi Không cho bật ra tiếng khóc Nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra Ướt cả màng áo của anh Chúng tôi cùng nhau vào trong dọn dẹp lại căn phòng khách cho hạ ở Xong xuôi cũng đến giờ cơm chiều Tôi quay sang hỏi chồng Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu à Vợ anh nấu gì cũng ngon Điều vừa thôi Thật má Vợ nấu ngon đấy là ngon nhất quả đất luôn hay là vợ làm sườn xào chua ngọt cho anh ăn nhé chồng tôi mê nhất là món này của tôi anh nói mẹ hay chị gái anh làm đều không ngon bằng tôi nấu khẩu vị rất vừa miệng anh tôi gật đầu thế anh lên phòng tắm đi làm xong em lên em gọi nhé chúng tôi rời khỏi căn phòng vừa dọn chồng tôi lên lầu thì tôi sẽ sang phòng khách từ xa nhìn thấy mẹ chồng đang cưng nượng cái thai của bé Hạ Cười tít mắt, khuôn mặt của bà ngập tràn niềm vui. Tôi lên tiếng. Chị dọn phòng cho em rồi đấy, em theo chị. Hạ đứng lên, mẹ chồng của tôi liền suýt xoa. ấy ấy ấy từ từ thôi con, có thai là phải cẩn thận, đừng có gấp gáp. Dạ vâng ạ. Giời ơi, sao con bé nó ngoan thế này, nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng, chứ không có lầm lý như ai kia. Tôi lờ đi như không nghe thấy. Đi trước mấy bước hướng về căn phòng Đằng sau lưng mẹ chồng tôi vẫn một câu con Hai câu con ngọt xớt Những lời mà người làm dâu 5 năm, năm như tôi Chưa được một lần nghe được Tôi chỉ vào căn phòng nói với hạ Đây là phòng của em Chăn gối chị vừa thay mới hết rồi Từ nay em ngủ ở đây nhé Chị ơi em xin lỗi chị Em thật sự không muốn chen vào hôn nhân của chị và anh Khải Nhưng chuyện này quá bất ngờ Và vượt khả năng của em Mà em Em không đủ can đảm Để bỏ đứa bé này Nuôi thì nuôi không nổi Cùng lắm em mới làm thế này Chị ơi em hứa Sau khi sinh con xong em lập tức đi ngay con em sau này Là con của chị và anh Khải Chị ơi chị tin em nhá Đã đến bước đường này Đã đồng ý cho Hạ ở lại Thì tôi phải chấp nhận Sống chung với Lũ Nhưng thật sự tôi rất khó hiểu Đã uống thuốc tránh thai, mà vẫn có thai ư. Chuyện hy hữu như vậy lại xảy ra đúng vào hoàn cảnh của chúng tôi ư. Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mẹ chồng tôi thì xót cháu nội, nên bảo hạ ngồi xuống giường. Con nhìn xem, thế này đã được chưa? Dạ, con có mơ, cũng chưa từng dám mơ. Được ở trong căn phòng như thế này, như vậy là quá tốt rồi ạ. Ngày mai bác đưa con đi mua quần áo. Bụng to thế này phải mặc váy bầu cho nó thoải mái. À chắc là cháu nội của bà đói rồi đúng không? Muốn ăn cái gì để bà đi nấu nào? Bà lại xoa xoa cái bụng của Hà. Tôi muốn tránh mặt nên nói nhỏ. Dạ thưa mẹ, con xin phép đi nấu cơm. Chân của tôi chưa kịp bước đi thì mẹ chống lên tiếng dặn dò ngay. Nấu cho ngon vào để bồi bổ cho con bé. Cũng là con của chị sau này đấy. Chị làm sao coi được thì làm. Tôi vâng một câu, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Bố mẹ tôi buôn bán từ lúc chúng tôi còn rất bé, nên chuyện bếp núc mấy chị em tôi đều rất thành thạo Anh trai tôi còn làm đầu bếp cho một nhà hàng nổi tiếng, tôi cũng không tệ. Nhưng khi người ta đã không thích, thì việc gì cũng thành trướng mắt. Trong năm năm qua, mỗi bữa ăn tôi đều nghe mẹ chồng tôi chê món này không ngon, món kia nêm chưa tròn vị. Phải nấu thế này, nấu thế kia. Mà kỳ thực mẹ chồng tôi lại là người nấu ăn rất kém. Nhưng bà lúc nào cũng thích bắt lỗi tôi. Lúc đầu tôi cũng buồn lắm. Bởi vì bao nhiêu cố gắng cũng không làm vừa ý nhà chồng. Đến một ngày tôi mới nhận ra chân lý. Khi người ta thích thì xấu cũng thành tốt. Mà một khi người ta đã ghét rồi thì tốt cũng thành xấu. Cho nên về sau bà có nói gì tôi cũng gật đầu vâng dạ Chứ không thanh minh thanh nga nữa. Nên bà mới bảo suốt ngày tôi cứ lầm lầm lì lì. Thật ra tôi chọn cách bơ đi mà sống bởi vì tôi yêu chồng. Vì cách mà năm năm qua, Khải luôn yêu thương và che chở cho tôi. Anh chưa một lần mở miệng trách tôi không sinh được con, ngược lại còn động viên an ủi tôi trước những lời dẻm pha của hàng xóm rằng cây độc không trái, gái độc không con. Anh tốt với tôi, thương tôi. Chỉ duy nhất lần này là anh sai với tôi. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chưa làm tròn bổn phận của một người làm vợ. Là tôi không sinh được con cho anh. Là số tôi bạc về đường con cái. Quay lại hiện thực, tôi mở tủ lạnh bắt đầu nấu nướng. Tầm nửa tiếng sau thì Hạ bước xuống. Nghèn miệng cười với tôi. Chị Lam ơi, chị cho em phụ với ạ. nhặt rau, làm cá, em đều làm được ạ. Tôi chưa trả lời. Hạ tiến đến chỗ tôi, nhìn ngó vào căn bếp. À... Chị làm sườn xào có đúng không ạ? Tôi gật đầu. Ừ, chị làm sườn xào chua ngọt. Cũng không có gì đâu. Em cứ ra ghế ngồi đi. Con bé dường như rất thông thạo việc nhà. Bắt tay vào phụ tôi mấy việc mà tôi chưa làm. Cười và nói với tôi. Em làm quen rồi. Bắt ngồi một chỗ em không chịu được. Để em phụ chị nhé. Chị em mình cùng làm. Chứ ở không... Em ngại lắm ạ. Tôi cố gắng nở một nụ cười. Rồi tôi hỏi Han bé Hạ. Khi nãy em bảo quê em ở Quảng Ninh à? Dạ vâng, quê gốc em ở Quảng Ninh. Chị Lam đã đi Quảng Ninh chưa ạ? Ừ, chị có. Chị đi lấy tin tức ở đó rồi. Dạ, em quên mất, chị là phóng viên. Vậy chắc chị đi nhiều nơi lắm có đúng không ạ? Thích thật đấy. Đi vì công việc thôi em. Mà em ở trọ một mình thôi à? Dạ vâng, lúc trước em ở cùng với đứa bạn cùng quê. Nhưng nhà nó có việc, nó phải nghỉ học. Nên chỉ còn có một mình em, tiền trọ cao quá, em phải đi làm thêm đủ thứ việc chị ạ. Nó đến đây gương mặt con bé buồn bã. Đợt rồi mẹ em bị bệnh nặng lắm, bất đắc dĩ em mới phải bán mình, lấy tiền cho mẹ chữa bệnh. Em cũng không quen biết gì anh Khải đâu, chỉ nghe chủ quan nói là ngủ với khách, được tiền. Nên em mới làm liều như thế, nào ngờ để lại hậu quả như vậy. Thế tại sao em biết nhà anh Khải ở đây? Lúc đầu khi biết mình có thai em sợ lắm. Em định bỏ đi. Nhưng mà khi đến phòng khám, em lại không có can đảm làm chuyện này. Em thấy làm như vậy. Không khác gì là giết người đâu chị. Em mới năn nỉ chủ quán cho em thông tin anh Khải. Lúc đầu chủ quán không cho. Nhưng em năn nỉ, em quỳ lạy mãi. Chị ấy mới cho em số điện thoại của anh Khải. Ban đầu anh Khải không tin là con anh ấy. Còn đưa em đi xét nghiệm này nọ Khi có giấy của bác sĩ Anh ấy mới nói là nhận con ạ Nói qua nói lại Tôi thấy con bé này cũng hiền lành và hòa đồng Hoàn cảnh ở quê cũng rất tội nghiệp Bố mới mất năm vừa rồi Mẹ bệnh nặng Lại còn mấy đứa em nhỏ dại ở quê Ước mơ lớn nhất của nó Là được học hành đàng hoàng Để có một công việc ổn định Nuôi mẹ, nuôi em Nhưng dù con bé có hiền hay hòa đồng đến mấy thì khoảng cách giữa tôi và nó đang rất lớn. Tôi chẳng thể nào vui vẻ nói chuyện tự nhiên với nó được. Chẳng thể nào nở một nụ cười thân thiện hay là động viên nó cố gắng. Tôi là người bình thường, là người bằng xương bằng thịt, nên tôi có cảm xúc của bản thân tôi. Nó thàn thở phân trần về hoàn cảnh mãi. Sau đó, tôi mới nói với nó. Ừ, thành công sẽ đến với người cố gắng. Đang nói chuyện thì mẹ chồng tôi xuống. Giọng của bà hốt hoảng Ôi giời ơi Con làm cái gì thế Đi ra đây cho bác Chị làm Chị bắt con bé vào bếp có đúng không Dạ con ở không Nên con vào phụ chị ấy ạ Có cái gì đâu mà phụ Ra đây Ra đây với bác Đi ra đây Nhưng mà Nhưng nhị cái gì Bà đi vào căn bếp kéo tay hạ ra Bà còn lườm tôi Chị làm Chị không được bắt con bé làm gì Nó đang mang thai cháu đích tôn nhà này Nhỡ như có vấn đề gì Chị có chịu trách nhiệm được không Chị có đẻ được không Bà hừ giọng kéo tay cây hạ đi Con bé nhìn tôi với ánh mắt ấy náy Đi theo bà ra phòng khách Tôi lắc đầu Tự chân an mình là mặc kệ tất cả Chỉ cần chồng tôi Yêu tôi là được rồi Nấu xong bữa cơm tôi dọn ra bàn Trang trí cho đẹp mắt Rồi đi mời bố mẹ chồng xuống ăn cơm Sau đó lên phòng gọi chồng tôi Anh ôm tôi Tôi đẩy anh ra. Thôi, người em bẩn lắm. Khải mặc kệ vẫn ôm lấy tôi. Bảy năm qua anh luôn thể hiện tình cảm như vậy. Dù ở nhà hay đi đâu, anh cũng không ngần ngại thể hiện những động tác và những lời nói yêu thương dành cho tôi. Bởi vậy, tôi mới có động lực mà cầm tay anh đi trên con đường gập ghềnh đầy sóng gió này. Thôi, bỏ em ra đi, xuống ăn cơm, để bố mẹ đợi bây giờ. Anh còn hôn lên má của tôi một cái Rồi sau đó mới chịu đi xuống nhà Bữa ăn mẹ chồng tôi Lên tủ gắp cho cái hạ thức ăn Còn dùng chồng tôi gắp cho con bé Chồng tôi lạnh nhạt nói Thức ăn ở trên bàn đấy Muốn ăn ý, thì gắp lấy mà ăn Nói xong anh gắp cho tôi Một miếng sườn và khen tôi Ừm um, Sườn vợ nấu đúng là số một Nói chung những ngày đầu Chồng tôi luôn luôn giữ thái độ hờ hững Và lạnh nhạt với hạ Hầu như là không nói chuyện với con bé Sáng anh đi làm Chiều về là lên phòng nằm Chỉ xuống ăn cơm Rồi lại lên phòng nằm Mấy lần mẹ chồng tôi kêu anh xuống Nói chuyện với cây hạ Cho con bé đỡ tủi thân Rồi nói chuyện với em bé Cho bố con có tình cảm với nhau Nhưng mà chồng tôi nghe xong Lại phát cáo Có cái gì mà tủi thân Dù sao thì ít tháng nữa Cũng có gặp nhau đâu Người tủi thân ấy là vợ của con đây này Nhạc đến tôi thấy tôi được chồng bênh Mẹ chồng của tôi lại tiếp tục bóng gió Vâng Tuổi thân vì không sinh được con Đặt trường hợp là tôi Tôi cũng tuổi thân lắm Có khi tôi ly hôn cho rồi Kiếm mẹ Mẹ lại nữa rồi Anh ném miếng táo lên bàn rồi kéo tôi lên lầu Tôi biết anh thương tôi Nhưng mẹ chồng tôi không hẳn là sai Bà có mỗi một mình chồng tôi là con Dĩ nhiên cũng mong mỏi Được bồng bế cháu như người ta Mà tôi thì lại không sinh được con Càng không phải là sự lựa chọn của ông bà ngay từ đầu Nhiều thứ dồn lại Thành ra bà không thích Lại càng có nguyên nhân bà ghét tôi Tôi thở dài nói với chồng tôi Em không sao đâu mà Mẹ nói rồi Bà cũng thôi Bà có để bụng đâu Anh biết là mẹ anh khó khăn với em Biết em vì anh mà nhẫn nhịn rất nhiều Làm mà Anh nhất định đối xử thật tốt với em Xin em đừng buông tay anh Anh tin những mong ước của chúng ta sẽ thành hiện thực. Anh đưa tay lên môi, hôn lên bàn tay của tôi một nụ hôn, đầy ý, trân trọng. Ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Mình bên nhau mới 7 năm, em muốn thêm 70 năm nữa. Có tham lam quá không nhỉ? Đã lỡ tham lam thì tham lam cho đáng chứ. nâng lên thành 93 năm, sống đến trăm tuổi, chết được rồi. Ông giám đốc này tham lam thật, nhưng mà tôi à tôi cũng thích lắm hai chúng tôi vui vẻ đùa giỡn với nhau không biết rằng trước cơn bão mặt biển thường sóng yên biển lặng đến cuối tuần chúng tôi đều được nghỉ nên đưa cái hạ đi khám thai chồng tôi lái xe tôi ngồi ghế phụ còn mẹ chồng tôi và cái hạ ngồi ở hàng ghế dưới trên xe mẹ chồng tôi và cái hạ không ngừng trò chuyện hôm kia bà còn đưa con bé đi sắm rất nhiều quần áo váy bầu nói gì thì nói Tôi có chút thèm thuồng và ganh tị. Đến phòng khám chúng tôi bước vào. Sau khi đền thông tin thì cái hạ được y tá dẫn vào trong để siêu âm. Chúng tôi ngồi bên ngoài đợi. Tầm 20 phút thì hạ đi ra. Cầm tờ siêu âm màu đưa cho mẹ chồng tôi xem. Cháu nội của bác đây ạ. Bác sĩ nói hàng to lắm ạ. Mẹ chồng tôi cười ẩm lên, suýt xoa cái kết quả siêu âm rồi sau đó đưa cho Khải. Ôi chào ơi, anh Khải, anh nhìn cháu nội của tôi có yêu chưa này? Ý như anh lúc còn bé. Khải liếc vào, sau đó lên tiếng. Chỉ là cái thai mấy tháng, thì biết làm sao mà giống ở mẹ? Mẹ đúng là khéo tưởng tượng. Anh thì biết cái gì, nòm cái mặt dài dài này là giống anh rồi. Cả cái mũi cao vút thế kia, ý đúc anh rồi đấy. Lúc này tôi lên tiếng hỏi cái hả. Bác sĩ có nói gì nữa không em? Dạ bác sĩ dặn thai càng lớn Càng phải cẩn thận đi đứng Ăn uống khoa học để không bị tiểu đường thai kỳ Hẹn tháng sau quay lại siêu âm chị ạ Như vậy là chị mừng rồi Khám xong chúng tôi lên xe về Vì mang thai Nên cái hạ được bảo lưu chương trình học tập Chị ở nhà dưỡng thai Từ khi có cái hạ xuất hiện Mẹ chồng tôi vui lắm Bà cười nói suốt ngày Không còn cau có như trước Bà vui vì sắp có cháu nội Sắp được bế bồng Và đi khoe với hàng xóm láng giềng Hàng ngày tôi đi làm đến chiều tối mới về Nên tôi với cây hạ cũng không có gì để nói với nhau Tối gặp nhau tôi hỏi han nó mấy câu Chủ yếu là hỏi thăm em bé Rồi lại thôi Nhưng con bé hạ này nói chuyện rất ngọt ngào Lại biết quan tâm người khác Hôm nay tôi phải tăng ca Để hoàn thành nốt bài báo cho kịp thời gian đăng Nên tôi về trễ Tôi lấy điện thoại gọi về báo cho mẹ chồng tôi hay Bà mắng nhức tôi mấy câu Sau đó tắt máy cái rụp Tôi thở hát ra rồi tiếp tục công việc của mình Cho đến khi xong việc Cũng hơn 8 giờ Tôi mới thu dọn bàn làm việc Và ra về Thời gian này đường xá vẫn còn đông đúc người qua lại Âm thanh xe cộ, Âm thanh người người nói chuyện Hòa vào tiếng nhạc sập sinh Tạo nên một thủ đô nhộn nhịp Vì có chìa khóa cổng Nên về đến nhà tôi tự mở Và dắt xe vào Lúc dựng xe gọn vào một chỗ Tôi bước vào nhà như bình thường, nhưng vừa đến cửa, đã nghe giọng cây hạ nói. Hôm nay con đạp nhiều lắm, đúng là con trai, nên hiếu động thật anh nhỏ. Tôi dừng bước, không vội đi vào nhà ngay, mà tôi nếp vào thành tường để nghe xem chồng tôi trả lời như thế nào. Tầm mấy giây sau, chồng tôi đáp bằng một âm thanh, cũng không hào hứng cho mấy. Ừ, Mà anh định cho con tên gì? Em với bác có tham khảo rồi. Mấy tên vừa hay vừa có ý nghĩa. Để em đọc cho anh nghe nhé. Thôi không cần đâu. Chuyện đó tính sau đi. Mà cô ở đây. Có ai biết không? Dạ anh yên tâm. Em không nói cho ai biết cả. Cả mẹ em cũng không biết. Tốt. Sau khi sinh con xong. Tôi đưa cho cô thêm một số tiền. Dạ. Mà anh gọi em là Hạ đi. Anh cứ gọi em là cô này cô kia nghe xa lạ lắm à Chứ cô tưởng rằng Chúng ta thân thiết với nhau à N Dạ em Mẹ chồng tôi lúc này lên tiếng Kìa Khải Con làm sao thế Con cứ hẳn học con bé suốt Nó đang mang thai con trai của con đấy Không nhỏ nhẹ một chút thì không được à Còn bé Hạ Cũng thật là khéo ăn khéo nói Dạ không sao đâu bác Anh Khải đi làm áp lực công việc nhiều con thì không sao hết chỉ sợ em bé nghe bố nói như thế em bé lại buồn đến khi sinh ra thì mặt mũi lại không vui cải hạ nói đúng đấy Khải ông bà mình nói rồi mẹ có thai mà buồn giàu thì sinh con ra mặt lúc nào cũng câu có còn nên thay đổi cách nói chuyện với con bé đi mẹ chỉ muốn tốt cho cháu nội của mẹ thôi cái hạ lúc này lại kêu lên ôi hình như em bé hiểu Những gì bác vừa nói Nên lại đạp con một cái này Đâu đâu đâu, bác nghe xem nào Ôi giời ơi, đúng rồi, đúng rồi Bà nội nói đúng Nên con trả lời bà nội có phải không Anh Khải ơi, anh sờ thử đi Anh nghe con này Con đang đạp em đấy Tôi đứng bên ngoài Bắt đầu câu mày không vui lén lén đưa mắt vào và nhìn thử Trong phòng khách có mẹ chồng tôi Cái Hà và chồng tôi đang ngồi Tôi tự nói thầm Con bé này tại sao lại bảo chồng tôi sờ vào bụng của nó? Là nó vô tư thật hay là nó có vấn đề gì khác? nghĩ đến đó thì mẹ chồng tôi còn cầm tay chồng tôi đặt lên bụng cái hả. Chồng tôi vội vàng rút tay lại, đứng bật dậy và gắt góc. Kìa mẹ, mẹ làm cái gì thế? Anh mới là người làm cái gì đấy. Bảo anh sờ con anh, mà anh làm như cháy nhà đến nơi. Nhưng mà con không thích. Ơ hay... Con của anh mà anh bảo không thích. Là không thích như thế nào? Anh bị hâm à? Con chỉ thích con của con và Lam thôi. Ơ cái thằng này, nói như vậy mà nghe được. Thế đứa bé này, không phải là con của anh à? Bên cạnh con bé Hạ lúc này đã rơi nước mắt. Đứng lên cầm lấy cánh tay của chồng tôi. Nó thút thít. Em, em xin lỗi. Tất cả là tại em. Xin anh đừng cãi bác như thế. Anh muốn mắng, anh muốn chửi. Anh cứ chửi em đi. Anh cãi bác như vậy, tội lắm anh ạ. Mẹ chồng tôi thấy như vậy thì vội vàng nói ngay. Đấy đấy, anh thấy chưa, con bé nó mới 20 tuổi thôi, mà nó tử tế nó hiểu chuyện. Còn con vợ anh ý à, nó chỉ mong anh cãi lại tôi thôi. Ngay từ đầu tôi bảo rồi, gia đình nó là dân mua bán, không dạy dỗ được những điều tốt đẹp. Ngoài cái thói cãi bố cãi mẹ, anh cứ cố chấp đâm đầu vào. Loại người vừa láo vừa không biết đẻ như nó. anh bỏ quách cho xong đi. Anh tiếc gì ở nó? Anh nói tôi nghe xem nào. Chồng tôi gỡ tay cây hạ ra, anh nhấn mạnh từng chữ. Làm là vợ của con, cho nên con hy vọng đây là lần cuối cùng con nghe mẹ nói những lời này về cô ấy. Là phụ nữ với nhau, mẹ không cảm thông được với vợ con thì thôi, lại còn ra sức mà chỉ chết cô ấy. Thiệt nghĩ, mẹ đừng nên đi chùa. Đi chùa làm gì hả mẹ? Bởi vì tâm của mẹ chưa có thanh tịnh đâu. Dứt lời anh đi thẳng lên lầu. Còn tôi cảm thấy an ủi được một phần nào. Bởi vì cho đến giờ phút này, anh vẫn bênh vực tôi như vậy. Dù biết có thể phía trước còn vất vả nhiều điều, chắc chờ không ít. Nhưng nhất định tôi sẽ vì anh, vì tình yêu của chúng tôi mà cố gắng thêm nữa. Lúc đó, mẹ chồng tôi và Cây Hạ về phòng. Tôi mới vào nhà. Chồng tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường xem laptop. Thấy tôi về, anh đóng laptop lại. Anh mới gọi cho em, nhưng không gọi được. Dạ, mẹ em vừa hết pin. Dạo này, nó nhanh hết lắm anh ạ. Hôm nay em lại quên mang theo dây sạc. Thế em tắm đi, rồi ăn cơm. Tôi không vội mà leo lên giường nằm lên đùi anh. Anh hơi bất ngờ. Sao thế? Vợ có chuyện gì trong công việc à? Dạ, không có. Thế sao hôm nay... Tự dưng em muốn nằm thế này Anh mỉm cười Đưa tay xuống vén những sợi tóc mái của tôi Giọng của anh ấm áp Anh luôn sẵn lòng Hôm nay tăng ca chắc là mệt lắm đúng không Nằm sấp xuống đây Anh đấm lưng cho Em chỉ muốn nằm như vậy thôi Bên anh thế này Em mới thấy bình yên Làm Hay là Chúng ta thụ tinh thêm một lần nữa đi em Sao tự dưng anh nói thế Em bé cũng sắp ra đời rồi. Sắp tới chúng ta bận rộn lắm. Nhưng đó không phải là con của chúng ta. Anh muốn là con của em và anh. Là kết tinh tình yêu của chúng ta. Chứ không phải là của một ai khác. Tôi nghe anh nói như vậy. liền không làm chủ được cảm xúc của mình. Tôi lại khóc. Phụ nữ như tôi hay xúc động thật đấy. Chúng ta cùng cố gắng. Biết rằng con cái là trời cho. Nhưng đôi lúc chúng ta phải hành động. Anh không quan trọng trai gái, chỉ cần là con của chúng ta thôi, anh đều thích. Tôi ngồi bật dậy ôm chầm lấy chồng tôi, dụi mặt vào vòm ngực của anh mà nức nở. Mong ước của anh đơn giản biết bao nhiêu, anh chỉ ước làm bố như những người đàn ông khác, mà tôi cũng không làm được. Trên đỉnh đầu của anh. Chúng ta cố thêm một lần này, nếu như không được thì thôi, chúng ta có thể sinh con nuôi. Hoặc đơn giản là hai chúng ta cứ bên nhau như vậy là được rồi Em sống với anh Nên ai nói gì mặc kệ họ Em đừng quan tâm đến rồi lại buồn Em có hiểu không? Anh Khải à Tại sao anh thương em nhiều như vậy chứ? Em... Bởi vì em là vợ của anh Trái tim của tôi bị lời anh nói làm cho mềm nhốn Càng ôm lấy anh mạnh hơn Nước mắt có rơi Cũng không cảm thấy mặn đắng Thời gian cứ trôi qua. Cái bụng của Hạ càng to lên. Con bé tăng cân nhiều hơn và càng thân thiết với mẹ chồng tôi. Trùng quy con bé này coi vậy mà khéo ăn khéo nói. Đến bố chồng tôi khó tính như vậy cũng không dưới một lần. Khen con bé này biết chuyện. Tự dưng tôi có chút gì đó lo lắng bất an tâm trí thấp thỏm điều gì nhưng tôi chả rõ. Không biết ai nói mà bố mẹ tôi biết chuyện bảo tôi và Khải cuối tuần sang ông nói chuyện. Bố tôi là người buôn bán Tính cách rõ ràng và thẳng thắn Nói chuyện không hoa mỹ trâu chuốt cho lắm Khi chúng tôi sang Mẹ tôi bước ra mở cổng Bà thở dài Bố mày đang giận lắm đây Lựa lời mà nói với ông ấy Dạ vâng con biết rồi ạ Mà chuyện như vậy Tại sao mày Mày giấu mẹ hả Con không muốn bố mẹ lo lắng Nhưng ai nói mà bố mẹ biết thì ạ Cái bà nào đấy Mẹ cũng không rõ Thôi đi vào nhà đi Bước vào trong nhà Bố tôi đang ngồi trong phòng khách Khuôn mặt của ông nghiêm nghị Khải và tôi lần lượt chào ông Dạ con chào bố Hai đứa ngồi xuống đi Cả bà Bà cũng ngồi xuống luôn đi Sau khi yên ổn chỗ ngồi Bố tôi đi thẳng luôn vào vấn đề Bố muốn biết rõ chuyện thằng Khải có con riêng Là như thế nào Hai đứa nói đi Chuyện gì đang xảy ra thế này Tôi mở miệng gia định nói Thì chồng tôi đã nhanh hơn một bước. Anh đứng lên cúi đầu xin lỗi bố mẹ tôi. Xin lỗi vì để chuyện đó xảy ra. Rồi anh cũng nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Kể lại cho bố mẹ tôi nghe kế hoạch sắp tới và những thống nhất cùng với Hạ. Rằng sinh xong, Hạ sẽ rời đi để đưa bé lại cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng và chăm sóc. Bố mẹ tôi ban đầu cũng lo lắng lắm bởi vì chuyện này nói ra cũng không đơn giản. Nhất là mẹ tôi. Bà lo lắng, mẫu tử liền tâm. Sợ rằng con bé Hạ Nó khó lòng bỏ máu mủ lại cho tôi nuôi nấng Bố tôi sau một hồi Cũng nguôi giận Chuyện này Hai đứa con ấy phải suy tính cho kỹ Không thể nói qua loa vài câu như thế Dạ bố mẹ cứ yên tâm con bé nó nói nếu như anh Khải không nhận Thì sinh xong Nó cũng đưa bé vào trại mồ côi Hoặc đem cho ai đó nuôi Chứ nó không có khả năng nuôi dưỡng à Nói thì ai chả nói được Quan trọng là có làm được hay không? Còn chủ quan quá rồi đấy làm à? Thế này nhá, ngày mai bố mẹ sang nhà nói chuyện với ông bà thông ra. Cũng trực tiếp xem con bé đó. Nó nói như thế nào? Rồi bàn bạc cụ thể. Người lớn nói chuyện với nhau vẫn là hay hơn. Dạ vâng ạ. Tôi xuống bếp phụ mẹ làm cơm. Còn bố với chồng tôi thì ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ tôi trách tôi giấu bà. Một chuyện quan trọng như vậy. Còn tôi... Thì chỉ mỉm cười cho qua Bà mắng tôi Thế mà còn cười được Dù thế nào Con phải để ý cái con kia cho kỹ vào Thằng Khải nó là giám đốc Có công ăn việc làm ổn định Đẹp trai, con một Không tránh được chuyện con kia nó thèm thuồng đâu Với cả Không có mèo nào chế mỡ đâu con ơi Con nhớ chưa Mẹ ơi Con tin anh Khải lắm Đến mình còn không tin được mình Thì tin ai tay phải đếm tiền, tay trái lại còn phải đếm thêm một lần nữa cơ mà. Hôn nhân dĩ nhiên phải có niềm tin, chứ đúng, hôn nhân là phải có niềm tin, nhưng không có nghĩa là đặt tất cả sự tin tưởng cho họ. Con phải chừa đường lui cho mình chứ con. Tình yêu của đàn ông ấy là một thứ rất dễ thay đổi. Có những người bao nhiêu năm chung thủy, nhưng đùng một cái là phản bội vợ đi thôi. Con nghe mẹ, con phải suy tính cho mình trước. Nhưng bây giờ con phải suy tính như thế nào hả mẹ? Thứ nhất ý, là con phải nắm tiền bạc, không tiền thì con phải làm như thế nào đó, quan sát. trừ có đứa nào nó ve vãn chồng con là con phải tiêu diệt ngay, không cho nó đẻ trứng chứ. Ôi giời ơi, hẳn là tiêu diệt, không cho đẻ trứng. Mẹ bắt chen nhanh thế à? Chứ làm sao, buôn bán mà, không mồm bằng tay, tay bằng miệng. Thì có mà chết đói à Thì hôm nay vợ chồng anh Long Không về à mẹ Anh Long là anh cả của tôi Làm đầu bếp cho nhà hàng Còn chị dâu tôi thì làm nhân viên văn phòng Anh chị ấy thuê nhà ở riêng mấy năm nay Cho thuận tiện công việc của cả hai Nhưng hầu như cuối tuần Là lại về thăm bố mẹ Không Cái mì nó sốt nên không về được Mẹ cũng định chiều nay Sang thăm con bé đây Thế tí nữa con phải đi công việc, không thì bọn con lại sang thăm cháu cùng bố mẹ rồi. Vậy mẹ hỏi thăm cháu hộ con nhé. À, tí nữa con gửi mẹ 500, mẹ biếu anh chị mua sữa cho cháu uống. Ừ, mẹ cũng mua cho cái mi con búp bê, mang sang, nó vui lắm cho mà xem. Nấu nướng xong chúng tôi ở lại ăn cơm với bố mẹ thêm một lúc nữa thì về. Đầu giờ tôi có hẹn phỏng vấn một nam diễn viên. Nên không thể nào ở nhà thêm được nữa. Lên xe khải hỏi tôi. Em hẹn ở đâu? Anh đưa em đi. Dạ ở quán cà phê X. Mà anh có bận gì không? Hay anh cứ đưa em đến đó? Khi nào xong việc, em bắt taxi về. Hôm nay anh rảnh. Em cứ làm việc thoải mái. Anh ngồi uống cà phê đợi em cũng được. Anh vừa nói vừa cài dây an toàn cho tôi. Khi cài xong, còn lém lỉnh hôn nhẹ lên vành môi của tôi. Dọc đường tôi mở điện thoại lên xem lại thông tin về người diễn viên này và kiểm tra lại mọi thứ, sau đó liên hệ với anh quay phim và các anh chị khác. Khi xác nhận mọi người vừa đến đó, thì tôi mới an tâm tắt máy. Hôm nay em phỏng vấn ai thế? Dạ, là diễn viên Trấn Phong, đang nổi tiếng hiện nay. Anh có biết bạn ấy không ạ? À, hình như cái bạn đóng vai nam chính, lái mô tô ngầu ngầu trong bộ phim truyền hình gì mà hôm vừa rồi... Mẹ ngóng để xem có đúng không? Dạ vâng đúng rồi Là cái bạn đấy Theo thông tin thì mới 25 tuổi Trước bạn ấy làm người mẫu Sau này sẽ sang hướng làm diễn viên Các đạo diễn và cư dân mạng Đánh giá cao khả năng diễn xuất của bạn ấy lắm Nhưng mà có vẻ chảnh chọe anh ạ Bên em hẹn mãi mới được đấy Nhưng mà chỉ cho có 30 phút phỏng vấn thôi Chồng tôi nghe xong mỉm cười Thì người ta đang trên đà thành công Mà hình như chưa bao giờ Vợ phỏng vấn anh nhỉ Hôm nào viết về anh đi Bên em chuyên về showbiz Anh có phải là nghệ sĩ không Mà đòi phỏng vấn ở thì lâu lâu viết về doanh nhân đẹp trai cũng được mà Một luồng gió mới Cho người ta hào hứng chứ Thôi Anh để mình em biết được rồi Chứ giám đốc khải đẹp trai thế này Mà lên báo nhỉ Nhiều cô si mê Em lại mất công giữ Mệt lắm Bây giờ có cái hạ Em cũng cảm thấy đau đầu rồi Đủ rồi Tôi lỡ lời, nên những từ sau trở nên nhỏ xíu Bất giác bầu không khí trong xe trở nên sượng súng vô cùng Cũng may là cũng vừa đến quán cà phê X Tôi tháo dây an toàn Này này, Lam Dạ, anh tặng em Khải lấy từ đâu ra hộp quà màu tím và đưa cho tôi Hộp quà không quá to Tôi không đoán được bên trong là gì Mà thầm nghĩ hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt Tại sao chồng tôi lại tặng quà cho tôi Sao tự dưng hôm nay Lại tặng quà cho em thế này Em mở ra đi Tuy là không biết nhân dịp gì Nhưng tôi hào hứng mở từng lớp bao bên ngoài Khi đến nhìn thấy hộp đựng điện thoại Tôi khó hiểu nhìn anh Anh gật đầu bảo tôi cứ mở tiếp đi Khi bốc cái hộp ấy ra Là một chiếc iPhone màu hồng Phiên bản mới nhất Anh thấy điện thoại của em hay hết pin Nhỡ như có việc gì Thì làm sao chứ Tôi cảm động vô cùng Không phải ở giá trị món quà Mà bởi vì anh ấy để ý và quan tâm đến tôi Từ những điều nhỏ nhặt nhất Chỉ duy nhất một lần tôi nói điện thoại không cần pin Mà anh đã mua cho tôi một cái điện thoại mới Nói như vậy Làm sao mà tôi không cố gắng Cùng anh để xây đắp một gia đình được chứ Chồng à Em cảm ơn Anh mới là người phải cảm ơn em Thôi em vào làm việc đi Khi nào xong việc nhớ gọi cho anh nhé Tối nay chúng ta ra ngoài ăn không cần phải về nhà nấu nướng, tí anh gọi cho mẹ luôn." "Dạ vâng, thế em vào đây." Bên trong anh quay phim và mọi người có mặt đầy đủ, chúng tôi trao đổi thêm một chút nữa thì diễn viên chấn phòng đến. Tôi nhìn xuống đồng hồ, anh ta không sớm cũng không muộn, vừa đúng thời gian đã hẹn, không lệch một phút. Tôi tự hỏi, cậu ta canh thời gian à, mà tại sao lại chuẩn xác đến như vậy? Nhưng thôi đúng giờ là ok lắm rồi. Có nhiều người mà tôi từng phỏng vấn Đến trễ hơn dự kiến rất nhiều Chúng tôi đành phải đợi Chứ không thể nào hủy bỏ được Đối diện với ekip của chúng tôi Là một người vô cùng cao giáo Nước da không ngằm đen Giống như trên phim Nhưng lại không quá trắng Nói chung ở mức vừa phải Điều đặc biệt là cậu ta rất là đẹp Đẹp hơn trên ảnh rất nhiều Không biết có phải cậu ta thuộc dạng không ăn ảnh hay không Mà bên ngoài rất là đẹp Cậu ta đi cùng với trợ lý sau so màn chào hỏi, chỉnh sửa trang phục Thì chúng tôi bắt đầu phỏng vấn Đầu tiên là tôi mở màn Xin chào người mẫu diễn viên Trấn Phong Rất vui vì bạn nhận lời phỏng vấn của chúng tôi Bên ngoài bạn rất đẹp trai Có thể nói vì tôi là phóng viên Giọng nói và biểu cảm là thứ cũng rất quan trọng Nhưng ngược lại sự vui vẻ của tôi Câu diễn viên này lại hờ hững đáp lời Cảm ơn chị Biểu cảm rất chi là khó hiểu Không nở một nụ cười Tôi phải giơ tay yêu cầu anh quay phim ngừng lại Và nói với cậu diễn viên này Xin lỗi Nhưng cậu có thể năng động lên một chút được không? Như vậy thì khi lên sóng Cảm nhận được rất là nhiều hệ ứng tốt Trợ lý cậu ta cũng hiểu Nên mỉm cười Dạ vâng Do cậu ấy mới từ trường quay về Nên còn hơi mệt Chúng ta bắt đầu lại nhé Hay là chúng ta nghỉ thêm một lúc nữa cũng được Cậu diễn viên lúc này lên tiếng Không cần đâu Cứ tiếp tục đi Thế cậu chịu khó hợp tác để chúng ta có những thước phim đẹp nhất nhé. Cậu ta không đáp, khuôn mặt hầm hầm như thể ai ăn hết tiền của cậu ta vậy. Tôi đã làm việc với rất nhiều nghệ sĩ, nổi tiếng có, mới nổi cũng có. Nhưng có mấy người như cậu ta đâu, mới có chút tiếng tâm mà đã ra vẻ ngôi sao rồi. Mà những người ngạo mạn thế này thường rất khó trụ để thế giới showbiz đầy thị phi này. Nhưng thôi, công việc của tôi là phỏng vấn lấy tin tức. Tôi cứ làm tốt chuyện của mình là được. Ban đầu bên cậu ta cho thời hạn phỏng vấn là 30 phút. Nhưng do trong lúc phỏng vấn không như ý, phần cảnh lời nói chưa được, nên kéo dài ra gấp đôi, là một tiếng đồng hồ. Vừa phỏng vấn xong, cậu ta liền đội mũ đứng dậy đi trước. Trợ lý cậu ta cười là giả. Mọi người thông cảm. Mấy hôm nay cậu ấy bị ốm, lại còn thức xuyên đêm để đọc kịch bản. Ban ngày thì quay mấy chương trình, nên đang mệt lắm. Chưa bình thường... Cậu ấy rất hòa đồng và dễ mến Chúng tôi cũng mỉm cười Bảo rằng không sao Nhưng khi trợ lý cậu diễn viên Trấn phòng đi rồi Mọi người mới bắt đầu bàn tán Anh quay phim bĩu môi Này Đẹp trai thì có đẹp đấy Nhưng mà thái độ chảnh quá Để xem được bao lâu Thôi mà anh kệ đi Anh đừng nói thế Tuổi trẻ mà Lại đang đứng trên đà danh vọng Mấy người mà tránh được tự mãn chứ Càng tự mãn thì càng chết sớm Thôi thôi Cho em xem lại cảnh quay ngày hôm nay đi Đây, lại đây mà xem Tính ra cậu ta lên ảnh không đẹp bằng ở ngoài nhở? mà mấy người không ăn ảnh Số sướng hơn những người ăn ảnh ấy chứ Anh thấy nhiều trường hợp lắm rồi Thế ạ anh Lần đầu tiên em nghe thấy thế? Thật, mọi người cũng hay truyền nhau như vậy mà Tụi và ekip xem lại đoạn quay hình khi nãy Xem xét một lúc nữa và chỉnh sửa vài chi tiết Cơ bản thì mạnh ai người ấy về Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Khải. Anh bảo đang ở bên ngoài và đợi tôi. Tôi lên xe và nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm quá. Mình có về nhà không anh? Thôi, về lại khó đi. Chúng ta chạy dạo một vòng rồi đi ăn nhé. Dạ vâng, thế cũng được. Anh chạy qua đường ít đi. Mình gửi xe rồi đi bộ nhé. Ok vợ. Thế là chồng tôi lái xe chậm chậm. Chúng tôi vừa nói chuyện, vừa ngắm nhìn Hà Nội về đêm. mùa này là múa hoa sữa nở rộ. Có người bảo hoa sữa thơm nồng Có người lại không chịu được cái mùi hăng hăng của nó Mỗi người mỗi sở thích Tôi thì thuộc tiếp người thích hoa sữa Lúc mà hoa rụng trắng xuống đường Vô cùng đẹp Đó là nét đặc trưng của thủ đô Hà Nội Đến nơi chồng tôi gửi xe Sang xuôi chúng tôi cầm tay nhau Đi dạo quanh con đường này Nhớ hồi mới yêu nhau Chúng tôi rất hay đi dạo ở đây Rồi ăn mấy món ven đường Thấm thoát đó mà đã nhiều năm Quán xá bây giờ cũng có nhiều thay đổi Nhiều gánh hàng rong Không còn bán ở đây nữa Nhưng 7 năm trôi qua Chúng tôi vẫn còn cầm tay nhau như thế này Đó là một điều hạnh phúc Khải lúc này chỉ xuống Cây ghế đá phía trước Em có còn nhớ chỗ này không? Làm sao em quên được Chỗ này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau Ừ Anh nhớ lúc đó Anh thấy em ấy tay cầm mấy xiên thịt Với lại trà cá nóng hổi Lúc đó nhìn em ngây thơ đáng yêu lắm Nhất là cái miệng em ấy, Vừa ăn vừa thổi cho nguội Anh ấn tượng mãi không bao giờ quên Nhanh thật anh nhỏ 8 năm rồi còn gì Em cũng không còn là cô sinh viên báo chí ngày xưa Đúng là sắp già thật rồi Làm gì có Em lúc nào cũng xinh hết Đang nói thì điện thoại reo lên Khi anh lấy điện thoại ra Thì màn hình hiện lên chữ mẹ Anh nhíu mày Giờ này mẹ gọi làm gì nhỉ Lúc nãy anh bảo là không ăn cơm ở nhà rồi mà Dạ vâng, con nghe Cái gì ạ? Được rồi, được rồi, tôi biết rồi Anh vội vàng tắt máy Có chuyện gì thế ạ? Bố bị mệt khó thở Chúng ta về thôi em Dạ vâng ạ Thế là hai vợ chồng tôi vội vã đi nhanh đến chỗ gửi xe Lấy xe và đi nhanh về nhà Bố chồng tôi có bệnh nền Lâu lâu lại khó thở như vậy Về đến nhà bố chồng tôi đang nằm trong phòng Chị chồng tôi cũng sang từ lúc nào Đang lo cho ông Chị chồng tôi là y tá của bệnh viện Nên những chuyện này chị ấy có thể làm được Sau một hồi thì bố chồng tôi khỏe lại Cả nhà mới thở vào Chồng tôi lên tiếng hỏi Sao tự dưng bố lại mệt bất ngờ thế Ở nhà có chuyện gì không ạ Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn tôi Chuyện gì là chuyện gì Là do tôi vào nấu cơm Một mình ông ấy nằm ấy Lên cơn mệt đấy May mà cái hạ nó phát hiện Nếu không anh chị về đây Nhận xác bố anh rồi Dẫu với chả con Chỉ có rong rồi ngoài đường là giỏi không ai bằng Vợ con đi làm Chứ có phải đi chơi đâu ạ Làm cả tuần rồi Đến cuối tuần phải dành thời gian cho gia đình chứ Muốn dành Giang đi Đông đi Tây Thì ở vậy đi Muốn đi lúc nào thì đi Muốn về lúc nào thì về Còn có gia đình rồi thì phải biết điều Biết điều hiểu chưa Nhà này đúng là vô phúc mà Mẹ Chị chồng tôi đi ra quát khải Mẹ mẹ cha cha cái gì Nói đến đó mà mày còn bênh chằm chằm được Tao không hiểu nhá Tại sao mày cứ đâm đầu vào cái loại đàn bà không biết đẻ như vậy Mày không nghe cái câu Cây độc không trái, gái độc không con à Con người nó không có đức ấy, Nên ông trời mới không cho nó làm mẹ Chị thôi đi Cũng là đàn bà phụ nữ với nhau Tại sao chị độc mồm, độc miệng như thế hả Tao nói chỉ đúng thôi Mày thử hỏi xem Nó có oan không Tôi kéo tay của anh lắc đầu, hà ý bảo anh thôi đừng cãi nhau. Càng cãi nhau thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Mẹ anh chị anh càng có cớ để ghét tôi nhiều hơn. Thôi, cứ như tôi, bơ đi mà sống. Họ muốn nói bao nhiêu thì nói. Mình không nghe, không để trong lòng là được rồi. Nhìn thấy vẫn chưa có cơm nước. Tôi đi xuống bếp làm nốt những việc mẹ chồng tôi đang làm. Không biết bà nấu cái gì mà căn bếp loạn xạ cả lên. ấy vậy chứ tôi mà để vài miếng rác Là bà đã la toáng lên Rồi trời tôi là bừa bộn Nghĩ đúng là khi người ta đã ghét mình Dù mình làm cái gì Cũng không bao giờ vừa ý Tôi bắt tay vào thu dọn Sau đó mới nấu ăn Trên nhà mẹ chồng tôi chị chồng Cùng với cây hạ đang nói chuyện Tôi ngó thử thì không thấy chồng tôi đâu Chắc anh lên lầu rồi Nấu xong tôi bày thức ăn ra bàn Đi mời mọi người Rồi lên phòng tìm chồng Anh đang đứng bên cửa sổ, tay bỏ vào túi quần, dáng đứng bất động, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Anh ơi, anh xuống ăn cơm, em nấu xong rồi. Anh xoay người lại nhìn tôi chân chân, ánh mắt ngổn ngang rất nhiều điều khó xử. Kia chồng, anh làm sao thế? Anh không hiểu vì sao, đàn bà phụ nữ với nhau, mà mẹ và chị lại cứ soi mói em, xét nét em như vậy, làm như vậy. Họ có vui được chút nào không chứ? Kìa anh, em không để trong lòng đâu. Với cả em cũng hiểu cho mẹ. Nhà có mỗi mình anh. Mẹ nóng ruột là dễ hiểu mà. Đặt trường hợp là em... Có khi em cũng vậy. Không, có rất nhiều nàng dâu không sinh được. Nhưng nhà chồng rất tốt. Anh đã chứng kiến trường hợp đó trong công ty của anh rồi. Họ đàng hoàng và tình cảm lắm. Tôi cũng không biết nói gì. Cười qua loa rồi kéo anh xuống nhà ăn cơm. Trong bữa ăn thì thoảng chị chồng tôi lại mỉa mai tôi Chị ấy gắp miếng trứng vào bát Rồi hỏi tôi Này là trứng gà ta Hay là trứng gà công nghiệp đấy Dạ trứng gà công nghiệp chị ạ Ôi trời ơi Đến con gà Nó còn đẻ được bao nhiêu là trứng Còn con người bằng xương bằng thịt Thì lại đi thua một con gà Buồn cười nhở Chị chồng tôi gật gù Rồi đưa miếng trứng vào trong miệng Cái Hạ lúc ấy chả hiểu sao Nó lại lên tiếng Ở dưới quê em ấy Phụ nữ mà không đè được Là nhà chồng trả về nơi sản xuất đấy chị ạ Chồng tôi lúc này quát lớn Ăn đi Không nói Không ai bảo cô Câm đâu Có nhiều chuyện Tôi cũng khá bực mình với câu nói của Hà, Chả nhẽ nó không biết Câu nói của chị chồng tôi là nhắm vào tôi Mà nó còn bồi thêm câu nói này Khác nào thêm dầu vào lửa chứ Nhưng mẹ chồng tôi lại bênh nó ngay Ơ hai, mẹ thấy con bé nó nói đúng đấy Chả sai đâu Tại sao con quát nó Nhà mình còn dễ chán Chứ như nhà người ta ấy à Chả với nơi sản xuất từ lâu lắm rồi Bây giờ mẹ có để cho con ăn cơm không ạ Tại sao mọi người cứ nói mãi thế Ăn cũng không yên Thấy chồng tôi bực bội như vậy Mọi người mới không nói nữa Bữa cơm lại trôi qua trong sự nặng nề Lúc sau khi ăn xong Tôi đang rửa bát Thì cây hạ đi xuống Mòm mềm đến gần tôi Chị Lam, em xin lỗi chị Lúc nãy em vô ý Chị Lam đừng giận em nhé Em không có ý gì nói chị đâu ạ Em lần sau Chú ý một chút là được Vâng, em nhớ rồi Mà chị ơi chị đừng buồn nhé Tuy chị chưa sinh được con Nhưng bù lại anh Khải, rất thương chị Cái gì cũng banh chị Em nhìn mà ngưỡng mộ luôn ý Đâu phải người đàn ông nào cũng được như vậy đâu Em cứ ước ao sau này Lấy được một tấm chồng như anh Khải Thì có vất vả như thế nào. Em cũng chịu được. Lúc này tôi mới nhìn lên cây hạ. Tôi hỏi ngược lại nó. Em thích chồng mình giống như anh Khải sao? Dạ vâng. Anh Khải vừa đẹp trai vừa thương vợ như thế. Ai mà chả muốn ạ. Em cứ mơ được giống như chị. Thế sao? Em cũng xinh xắn. cha cũng nhiều người thích lắm nhỉ. Dạ cũng có. Nhưng toàn những người cùng trang lứa của em. Em không thích. Em thích những người lớn tuổi. Họ từng trải và ổn định cơ Lớn tuổi ư Hơn em bao nhiêu tuổi là vừa Tầm 10 đến 15 tuổi là hợp lý chị ạ Tầm tuổi giống như anh Khải Có được không <cười> Được chứ ạ Quá là hợp lý luôn Nó nói như vậy Nhưng chỉ mấy giây sau thấy ánh mắt của tôi nhìn nó không mấy thiện cảm Nó lại trả lời ngay à, à Ý em là tầm đó thôi Chứ em không có ý gì đâu ạ Khi đấy chồng tôi đi xuống À không, hình như anh vừa đi ra ngoài về, trên tay cầm một cốc trà sữa. Anh mua cho em cốc trà sữa mà em thích này. Anh cho đá vào, mang lên phòng cho em nhé. Cái hạ lúc này reo lên. Ôi, trà sữa à? Mấy hôm nay em cũng thèm. Cái này là vị truyền thống hả anh? Cô muốn uống à? Vâng, em muốn uống ạ. Thế thì cô đi mua đi. Như vậy mà còn không biết à? Cái hạ sượng chân, thu ngay nụ cười của mình. Tôi cũng không có ý chia sẻ cốc trà sữa này với nó. Tại sao mấy hôm gần đây, tôi cảm thấy nó bị làm sao ấy, cứ tiếp cận chồng tôi nhiều hơn. Hôm trước chồng tôi đi làm về, nó còn chạy ra đòi cầm cặp cho anh, cứ như nó là vợ của anh vậy. Tôi không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng thiết nghĩ phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Đi Qua Bụt Vỡ được viết bởi tác giả Diễm My. Thật là đau buồn khi mà Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị những tình tiết đáng lẽ ra là nó không nên xuất hiện trong cuộc đời này. Đó chính là chồng mình đi ra ngoài có con với một người đàn bà khác và người đàn bà đó lại trở về và chung sống cùng với mình trong một ngôi nhà. Gọi là mái ấm thì không đúng bởi vì ngôi nhà mà Lam đang ở. không được gọi là mái ấm. Sự rẻ biểu của mẹ chồng, của chị chồng và tất cả mọi người xung quanh nói rằng cô là gái không có chồng, gái không có con. Tại sao lại như thế? Tại sao mọi người lại đổ dồn cái sự không có con vào một người đàn bà và chỉ tiết họ như vậy? Liệu rằng Lam phải sống như thế nào trong ngôi nhà này đây? Nếu như anh Khải thay lòng đổi dạ và không yêu Lam, thì cô ấy phải bấu víu vào đâu? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối mai.